đầu từ giờ trở đi, ta cách 10 phút ra tay một lần, lúc động thủ tất cả nhân ngư tộc nhân xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của ta đều sẽ phải chết thẳng đến khi nhân ngư chi chủ các người mang theo người ta muốn gặp xuất hiện mới thôi ta chỉ nói một lần, các người nhìn xem mà lõ liệu. Lời nói của từ dương phiêu phù trên đỉnh đầu mọi người giống như mệnh lệnh của thần chích không thể cãi lại mọi người cường giả ngư tộc hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì từ dương thể hiện ra sức chiến đấu, sớm đã vượt qua cực hạn nhận thức của bọn họ chết tiệt. Tên này chính là con mồi mà Vũ Vương tử nói. Tại sao trước mặt hắn ta, chúng ta trông giống như con mồi hơn, đại trưởng lão phải mặt bớt đắc sĩ cảm khái một đợt. Không còn cách nào khác, thực lực của tên này khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có Vương tự mình ra mặt mới có khả năng chấn áp. Dù sao chúng ta có băng tổ truyền thừa trong tay Vương, tóm lại không đến mức mạc cho tên này chém giết là được, truyền trưởng lão lệnh của ta, tất cả mọi người rút khỏi chủ điện bộ lạc, chờ Vương chi quân Lâm trở về tuân lệnh quả nhiên những người nhân ngư tộc cuối cùng vẫn không dám cãi lời mệnh lệnh của từ dương trong vòng nửa giờ sau khi hắn nói ra từ dương không nhìn thấy bất kỳ người nào xuất hiện nơi này hẳn là chủ điện của nhân ngư tộc sắc mặt vô song bình tĩnh mở miệng ngai vàng ở trung tâm đã thu hút sự chú ý của nàng ta tựa hồ có ý thức dẫn từ dương đến vị trí vương tọa từ dương cũng không khách khí ngồi lên sau đó lại hứng thú nhìn về phía vô song nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi mình Ngươi đây là có ý gì Đừng quên, ta chính là công chúa của thần quốc, ngươi lấy tư cách gì mà đưa ra yêu cầu như vậy với ta? Thân Phận Vương, Tu La Vương Lúc này đây, từ dương không có lựa chọn trốn tránh cảm thụ của mình, hắn thật sự phát hiện không biết bắt đầu từ trong nháy mắt nào, chính mình đã không cách nào thích ứng được cảm giác rời khỏi nữ nhân này, vô song đã lặng yên không một tiếng động đi vào trong lòng mình. Ngươi không phải là nói, ngươi không phải là người của thế giới này, đã như vậy, tại sao phải để lại chấp niệm trên ta? Từ dương thần tự hơi dừng lại, nhưng cũng không buông tha biểu đặt tâm ý của mình. Ngày ta tìm được đường về, ta nhất định sẽ tìm mọi biện pháp mang người rời đi, đây là lời hứa của ta, tin tưởng ta, vô song cũng không nhiều lời, chỉ khẽ cười cười ngồi bên cạnh từ dương. Nếu như giờ khác này, từ dương trên vương tọa là vương chúa tể hết thầy, như vậy bên cạnh hắn người vô song cùng hắn đi xuống, chính là nữ chủ nhân thiên hạ này. Thật ngại quá, để cho các người chờ lâu trong lúc bất chợt cuối tầm mắt có một thân ảnh màu xám xuất hiện ở phía sau hắn còn có một nữ tử che mặt từ dương thông qua khí tức phán đoán chứng minh nữ nhân kia chính là nữ nhi của thần thiên sư mình muốn tìm ái đồ bạch liên tuyết ngươi là người đứng đầu nhân ngư đúng vậy các hạ hẳn là hắc mang tinh từ dương cười lạnh nói như vậy giữa ngươi và vũ vương tử đích xác ẩn giấu kế hoạch gì đó không thể nói cho người khác biết Không có gì là không thể cho ai biết. Nhân ngư nhất tộc chúng ta chính là hậu duệ của băng tổ, vốn đã có được tư bản và thực lực thống trị toàn bộ băng tuyết thần triều Nếu không phải có băng tuyết thần ngọc ở đây, ngươi cho rằng băng tuyết thần triều vương thất còn cần thiết tồn tại. Chúng ta đã không còn hy vọng sống sót trong hải vực này. Chúng ta phải đánh hạ thần triều để cho nhân ngư ta thống trị hòn đảo này. Từ dương gật gật đầu. Ngươi nói những thứ này ta đều có thể lý giải, nhưng nó không liên quan gì đến ta. Tương lai của nhân ngư nhất tộc ta không quan tâm, nhưng khi chúng ta mang theo cô nương này trở về bờ, vũ vương tử nhất định phải chết, về phần ngươi cùng băng tuyết thần chiều vương thất tương lai như thế nào, chúng ta không quản được. Ngươi đứng đầu nhân ngư mỉm cười. Ta thực sự không muốn đối đầu với ngươi, nhưng bây giờ, nữ nhân này ta không thể giao cho ngươi được, bởi vì huyết mạch của nàng là cách duy nhất để đánh thức băng tổ, từ dương cùng vô song lướt nhau, tựa hổ hiểu được mục đích chân chính của tên này. Nói như vậy, Vũ Vương Tử cũng vẻn vẹn chỉ là khôi lỗi của ngươi, ngươi can bản không muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ toàn bộ băng tuyết thần triều, nhân ngư vương cười lạnh. Điều này là tự nhiên, với hắn ta, làm thế nào ta có thể trở thành một vị vương thực sự? Chỉ có sớm đánh thức băng tổ, vì nó thấm nhuận ý niệm giết chóc, dùng thương hài lực vô tận tiêu diệt toàn bộ đảo, mới là mục đích chân chính của ta. Ha ha ha, ngươi thật đúng là nghĩ nhiều rồi, trên thực tế. Ngươi không cần phải nói với ta điều này, để lại ngươi, ngươi có thể lăn. Nhân ngư chi chùa âm thầm nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt đã toát ra quang mang động sát nghiệm. Các hạ, ta muốn biết mối quan hệ giữa nàng ấy và ngươi, theo ta được biết, cô nương này cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi băng tuyết thần triều, lại chưa từng liên lạc với người ngoài, ngươi vì sao khổ sở truy tìm. Đây không phải là chuyện ngươi nên biết, ta sẽ tìm nàng ấy và rời khỏi nơi này. Ẩm Ẩm. Trong nháy mắt không hề báo trước, từ dương mồi cước chấn ra, mặt đất đột nhiên thoát ra một đạo hác sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem nhân ngư chi vương đánh bay ra mấy chục thước, nằm trên mặt đất máu tươi cuồng phun. Thế nào? Không phục, từ dương cùng vô song bắt đầu tiến về phía trước tới gần, trong ánh mắt thiếu nữ kia tựa hồ còn có vài phần cao thỏm. Nhưng đối với từ dương nàng cũng không xa lạ, lúc trước chuẩn bị trầm ngư tế, nàng đã từng nhìn cận cảnh ánh mắt ôn hòa của nam nhân này khi đó từ dương cùng hắn giờ phút này hắc khí tung hoành hoàn toàn là hai loại tư thái hoàn toàn bất đồng. Người, lưng ép người quá đáng, từ dương cười lạnh. Hôm nay ta không giết ngươi, bởi vì ngươi biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn đem nàng giao cho ta. Kế tiếp, ta có thể còn ở lại băng tuyết thần triều vài ngày, người tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không lựa chọn trợ giúp bất luận mạch nào. Một khi đồng bọn của ngươi là vũ hoàng tử làm ra chuyện gì chọc giận ta, ta sẽ không chút do dự đem toàn bộ các người xóa bỏ. Đi tới trước mặt thiếu nữ kia, Từ Dương gửi nàng che lớp, lúc này đây quả nhiên thấy được dung nhan bạch liên tuyết. Đồ đệ, sư phụ đến đón ngươi. Trong đôi mắt đẹp của cô gái lóe lên hảo quang nghi hoặc bất quá Từ Dương cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần nàng là bạch liên tuyết vậy là đủ rồi, những thứ khác đều có thể chậm dãi đến. Chúng ta trở về đi. vô song nhẹ nhàng gật đầu, hai người đồng thời phóng thích tinh thần lực cường đại, đem bạch liên tuyết cuốn trong đó, trong nháy mắt. Ba người hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, suy nghĩ một trận ba động, trước mặt lại một lần nữa khôi phục bộ dáng băng tuyết thần triều, Vẫn là lối vào lúc tới, mặt thắt cung điện vũ vương từ nơi này, nhưng mà từ dương cùng vô song vừa mới rơi xuống đất, liền phát hiện nơi này khí tức quỷ dị biến hóa. Ẩm Ẩm, dưới chân ba người không hề báo trước giấy lên một đạo từ hắc sắc pháp trận quang mang, xen lẫn nồng đậm thôn phệ lực phụ áp mà đến. Đây là trận pháp thay đổi hình thái không gian. Từ Dương cười lạnh một tiếng, trong lúc giơ tay lên một cỗ lực lượng tu la cường hoành trong nháy mắt đánh ra, chấn nát quang cầu màu tím đen trên đỉnh đầu. "Vũ Vương tử, tính toán của ngươi vẫn là quá vẽ nhỏ." Vũ Vương tử vốn cũng không nghĩ tới đám người Từ Dương còn có thể sống sót trở về. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, thực lực của nhân ngư chi chủ mạnh hơn Vũ Vương tử, nhưng Vương tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân ngư chi chủ cũng có tính toán của mình. Căn bản không có ý định cùng hán chân chính triển khai hợp tác, song phương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhân ngư chi chủ căn bản cũng không. Có tính toán cùng từ dương một mất một con, sau khi từ dương cùng vô song tiến vào thông đạo đi tới ngôi trạch nhân ngư, vũ vương tử biến phái thân binh của mình, ở lối vào này thiết lập cấm chế thập phần cường đại, mục đích chính là việc phòng ngờ vạn nhất. Đáng tiếc, sự tình vẫn đang phát triển theo hướng vũ vương tử không muốn nhìn thấy nhất, từ dương cùng vô song chẳng những trở về hơn nữa còn là hoàn hảo không tổn hao trở về, không nghi ngờ gì nữa. Mục tiêu tiếp theo của họ là Vũ Hoàng Tử. Ta đã nói rồi, bất luận kẻ nào phản bội ta hoặc là muốn tính kế trên người ta, đều phải thừa nhận lừa giận vô tận của ta. Vũ Vương Tử, ngươi không còn nơi nào để trốn thoát, bây giờ cách tốt nhất với ngươi là xuất hiện trước mặt ta và cầu mong ta sẽ tha cho ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể không làm như vậy, ta sẽ tự mình tìm được ngươi. Từ dương lời này thanh âm có được 10 phần lực xuyên thấu, Chính là đang nói Vũ Vương Tử nghe, không biết mượn tính chất đặc thù của nơi này, Vũ Vương Tử đem thanh âm của Tử Dương nghe rõ ràng, hắn cũng chỉ là cười lạnh lùng đáp lại. Vương Tử điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có muốn liên hợp chấn áp hai người ngoại nhân kia không? Vũ Vương Tử cười khẽ lắc đầu. Không nóng này, qua đêm nay, ta muốn toàn bộ băng tuyết thần triều lấy mấy người ngoại lai này làm địch. Vân mộng chuẩn bị như thế nào? Vũ Phương tử một mặt khí định thần nhàn ăn hoa quả, một bên nhìn về phía hộ vệ bên cạnh hỏi thăm. Khởi bẩm phương tử điện hạ, đã chuẩn bị tốt, tám phần qua đêm nay đại trận sẽ tùy thời khởi động. Làm rất tốt, một khi kế hoạch của chúng ta thành công thực hiện, các người những người này đều sẽ đạt được tất cả những gì mình muốn. Nhớ kỹ, trước khi đại trận khởi động, ngàn vạn lần không nên bại lộ hành tung của mấy hộ đạo giá kia, bởi vì bọn họ mới là lá bài tẩy chân chính chúng ta ứng phó với hết thể sự. Kiện bất ngờ. Đã hiểu Ẩm Ẩm Tôi là chi kiếm trong tay Từ Dương Chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ trở ngại nào Kiếm khí cường đại trong nháy mắt phát ra Cơ hồ một cái đối mặt liền em Trung quanh tất cả cấm chế pháp trận hoàn toàn Xé nát Sau khi tránh thoát pháp trận này giam cầm lực lượng Từ Dương cùng vô song mang theo bạch liên tuyết Cùng nhau lao ra khỏi tòa cung điện Vũ Vương Tử này Giống như trong tưởng tượng của hai người Tòa cung điện này đã trống rỗng Cái gì cũng không còn lại Hiển nhiên Vũ Vương Tử đã sớm thoát xác, chuẩn bị tốt tất cả. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tử Dương gióc mặt ngưng trọng suy nghĩ trong chốc lát sau đó mở miệng. Vẫn là về phủ thần thiên sư cùng người của anh Vương từ bọn họ gặp mặt đi, dù sao đội ngũ của chúng ta đều ở bên kia. Kết quả là ba người triển khai thân pháp cực hạn, trước tiên trở lại thần thiên sư phủ. Lúc này đây, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xuất hiện, tất cả mọi người trong đoàn đội, bao gồm anh Vương Tử cùng Tiểu Nam cùng với thần thiên sư. Tất cả đều ở trong phủ. Khi nhìn thấy nữ nhi của mình bình yên vô sự được đưa trở về, trong ánh mắt thần thiên sư lóe ra cảm xúc phức tạp, trong lúc nhất thời nước mắt giàn giụa tung hoành. Phụ thân, làm cho ngài lo lắng. Nữ nhi của ta, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thần thiên sư nói xong, hướng về phía tử dương cùng vô song bùm lên một tiếng quỷ xuống, nặng nề dập đầu ba cái. Bắt đầu từ hôm nay, Hai vị các người chính là ân nhân của thần thiên sư nhất mạch ta. Từ dương ngắc đầu, Căn bản không cần phải như vậy, chúng ta hiện tại có địch nhân chung, đó chính là Vũ Vương Tử. Nói xong, từ dương đỡ thần thiên sư dạy, quay đầu nhìn hướng anh Vương Tử. Hoàng cung bên kia có động tĩnh gì không? Anh Vương Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi các người rời đi đến bây giờ, toàn bộ Hoàng cung đều đã hoàn toàn bị giấy nghiêm. Bên ngoài tất cả đều là người của nhị ca ta, phụ vương cùng mẫu hậu bên kia căn bản một chút động tĩnh cũng không truyền ra được, tử dương cười lạnh. Ta đoán một chút chính là như vậy, nhị ca ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng xuống tay với phụ vương ngươi, anh vương tử cùng tiểu nam lướt nhau, vô cùng lo lắng nhìn về phía tử dương. Tại sao lại thế được? Cái này còn cần phải nói sao? Bởi vì ta và vô song cũng không có bỏ mạng trên địa bàn nhân ngư toàn bộ người bố cục âm mưu này tất cả đều là vũ vương tử hắn đã biết rõ tất cả chúng ta đã liên thủ mà mất đi nhân người nhất tộc duy trì cùng che chở vũ vương tử đã không còn đường nuôi khác có thể lựa chọn muốn bảo toàn chính mình thậm chí là thỏa mãn ý niệm cuối cùng của mình con đường duy nhất của hắn chính là xuống tay với phụ vương người hoàng tử anh đào vẫn tỏ ra đa sầu đa cảm lộ ra biểu tình khó tin tại sao chỉ vì danh lợi sinh ra ở vương gia người đã sớm có tâm tư như vậy Cho dù ngươi không làm tổn thương người khác Người khác nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Tỉnh lại anh Vương Tử đi Ngươi là người kế thừa tất cả mọi thứ ở đây Nếu ngươi không thể yêu cầu chính mình Với tư cách là một vị vua Sau đó ngươi không bao giờ có thể kế vị ngai vàng Nghe Từ Dương nói xong Anh Vương Tử phảng phất trong nháy mắt đã trưởng thành không ít Vô cùng nghiêm túc gật gật đầu với Từ Dương Ta hiểu ý nghĩa của ngài Vì vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo Từ Dương khẽ thở dài một tiếng Ta hoài nghi trong tay vũ vương tử, hẳn là còn có lá bài tẩy khác, hiện tại ta muốn biết được càng nhiều thứ về người này, thần thiên sư, ngươi có thể giải đáp thắc mắc này cho ta hay không? Thần thiên sư không cần suy nghĩ gật đầu. Dựa vào ta căn bản không làm được một ít này, bất quả nếu như ta thi triển vấn thiên tri pháp, nhất định có thể giúp ngươi tìm được tin tức ngươi muốn, từ dương hài lòng gật gật đầu. Vậy thì lập tức bắt đầu đi, ta tự mình hộ pháp cho ngươi mọi người dưới sự dẫn dắt của thần thiên sư lại một lần nữa đi vào trong gian mật thất của hắn, đi tới trước mặt chiêm tinh trận mới tinh này. trong phút chốc, hồn lực ba động khủng bố của thần thiên sư trong nháy mắt bộc phát, rất nhanh thấy hắn một chút bi tâm, quang mang rực rỡ nhanh chóng dung nhập vào trong đĩa tròn pháp trận này, vô số quỷ tích tinh thần từ từ tiến hóa trên đỉnh đầu mọi người. đây chính là pháp môn hạch tâm của chiêm tinh hỏi. vô song ở một bên nhìn thấy pháp trận ba động, trong ánh mắt tựa hồ có một chút màu sắc đặc thù chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp bắt giữ của thần thiên sư, mỗi một đạo tinh thần đều dựa theo quỹ tích cụ thể nó bày ra bắt đầu vận chuyển. Chỉ là quá trình này tương đối hao phí nguyên thần, thần thiên sư sau khi hoàn thành lần này, cả người trở nên vô cùng suy yếu, xem ra là muốn nghỉ ngơi một trận. Theo quỹ tích hán bày ra chấm dứt, những tinh thần trung ương nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo lam sát quang mang vô cùng rực rỡ, mà trong quang mang, hơn 10 đạo quang ảnh giống như đầu đằng lục tục xuất hiện. Hình ảnh trong đó chính là nội dung đám người tử dưng muốn nhìn thấy. Trong hình ảnh, bên cạnh Vũ Vương Tử thời thơ ố có một nữ tử thần bí mạc váy dài màu tím đen, dung mạo của nữ tử này thật phần xuất chúng, nhưng mặt mày ngưng tụ một tia yêu khí vô cùng nồng động. Đứa nhất này chẳng lẽ chính là mẫu thân của Vũ Vương Tử? Khí tức thật cường đại, có lẽ nàng chính là lá bài tẩy chân chính cùng Vương Tử lần này hành động. Tổng cộng có 20 hình ảnh lần lượt xuất hiện, khi nhìn thấy hình ảnh cuối cùng. Nữ tử trường bào màu tím đen lại một lần nữa đổ bộ lên đảo, đám người từ xương vốt cục ý thức đập nguy hiểm. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, lá bài tẩy lớn nhất sau lưng vũ vương tử chính là những ngoại tộc nhân mà mẫu thân hán mang đến, có vẻ như tối nay là thời điểm cuối cùng họ ra tay với nhà vua, chúng ta phải ngăn chặn chúng trước. Anh vương tử, ngươi đã sẵn sàng chưa? Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy liền triệu tập nhân mã dưới trướng ngươi, cùng ta tiến công. Từ dương vô cùng nghiêm túc nhìn về phía anh Vương Tử, chờ đợi lựa chọn của hắn. Anh Vương Tử đã không còn lựa chọn nào khác, cho dù hắn không đành lòng thương tổn huynh đệ tay chân của mình, nhưng hắn nhất định phải suy nghĩ vì sự an toàn của Phụ Vương cùng mẫu hậu của mình. Nếu Vũ Vương Tử đã liều lĩnh, như vậy anh Vương Tử lúc này cũng nhất định sẽ không còn tâm tư nương tay. Không có gì phải cố kị, những người dám động đến Phụ Vương ky nhung nguoi dam mẫu hậu ta đều là địch nhân của ta, từ giờ trở đi tất cả chiến lược dưới tay ta đều do các hạ chỉ huy. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ?" Từ Dương Hải lòng nhìn thoáng qua anh Phương từ gật đầu. "Hãy yên tâm, ta sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng, ngươi bây giờ có bao nhiêu thủ hạ?" Băng Giáp Chiến Đoàn tổng cộng 3000 người, tuy rằng nhân thủ không nhiều lắm, nhưng mỗi một chiến sĩ đều là chiến sĩ tinh nguyện nhất của Băng Tuyết Thần Triều, Từ Dương mỉm cười. "Đủ rồi." "Lập tức triệu tập tất cả mọi người dưới trướng ngươi đến nơi này." Chúng ta cùng nhau tiến vào Hoàng Cung, đại phàm có người dám ngăn cản chúng ta, giết không tha. Nửa giờ sau, 3.000 băng giáp chiến sĩ hoàn toàn tập kết. Từ dương với tư cách là người chỉ huy thống nhất của đội ngũ, mang theo một đám đồng đội của mình, xuất lĩnh 3.000 chiến sĩ băng giáp chậm rãi tiến quân về phía Hoàng Cung. ven đường cũng gặp phải không ít cấm vệ quân dưới trướng vũ vương tử, dưới sự dẫn dắt của đám người từ dương, cơ hồ là dùng phương thức nghiền ép đem những người này ý đồ ngăn cản này hoàn toàn nghiền nát. Rất nhanh, đại quân liền đi tới cửa Hoàng Cung, cùng cấm vệ quân của Vũ Vương Tử triển khai đối mặt. Anh Vương Tử, phong tỏa Vương Cung là mệnh lệnh của Vương Thượng, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ sao, ngươi muốn trở thành tội nhân của toàn bộ băng tuyết thần triều sao, mở miệng người này chính là phó tướng quân dưới trướng Vũ Vương Tử, cũng là cánh tay đắc lực của hắn, à nhị tháp. Bớt nói nhảm, mau tránh ra, ta muốn lập tức nhìn thấy phụ Vương cùng mẫu hậu của ta. hà hà Người sợ là vĩnh viễn không có cơ hội như vậy, anh Vương Tử chịu chết đi. Không thể không thừa nhận tên A Nhĩ Tháp này thực lực rất mạnh, nhưng ở trước mặt Tử Dương những người này còn dám làm càng như thế, hắn thật đúng là đang muốn chết. Tử Dương rất nhanh đối với thái độ như vậy của hắn đưa ra đáp lại của mình, Trong nháy mắt bay lên trời, Tu La Chi kiếm trong tay lập tức bổ xuống sắc bén vô cùng khủng bố, cơ hồ trong khoảnh khắc liền đá nát kết giới phòng hộ bên ngoài A Nhĩ Tháp. Chỉ cần người chút thực lực này. Cũng dám ở trước mặt chúng ta hoang ngôn thật buồn cười. Các binh sĩ, xông lên cho ta. Quân đội song vương trọng nhái mắt liền đánh nhau, từ dương cùng mọi người trong nháy mat lien đanh đội của Hán phát huy ra thế lực cường hoành khó có thể đánh giá thấp. Lòng khôn chính mình có thể ngăn cản hơn trăm người, ở bên cạnh Hán, Lăng Thanh Xu Linh Giao, hai người sinh ra mở ra một thông đạo, về phần từ dương cùng vô song một đôi tổng hợp hoàn nĩ này, là trực tiếp chính diện chống lại đối phương hàng ngàn hậu giáp quân đoàn. Ấm ẩm ầm giữa chiến trường tử dương và vô song đồng thời đánh ra một cỗ lực lượng rực rỡ như long đằng trong phút chốc long quang một đen một vàng hai màu đồng thời tập kích về hai phương hướng chỉ là một đợt tiết tấu tiến công mấy ngàn cấm vệ quân đoàn đối phương đều bị đánh bay mà cầm đầu a nhĩ tháp ở trước mặt lực lượng vô cùng cường đại của tử dương xinh xinh bị dỡ bỏ hai cánh tay cả người giống như con kiến hôi cuộn mình trên mặt đất thống khổ rên rỉ đây chính là kết quả của ngươi không có lời nói nhằm dư thừa Từ dương một cước đá bay cả người an nhĩ tháp ra ngoài, sau đó dẫn dắt đại quân thủ hạ của mình tiếp tục đi tới, trước và sau hơn 2 giờ, cả băng giáp quân đoàn dưới sự dẫn dắt của từ dương, từ cung điện bên ngoài trực tiếp giết vào chính điện hoàng cung. Nhưng mà cũng không có đội hình vây quét như trong tưởng tượng của mọi người, đại sảnh vương cung lớn như vậy, vèn vẹn chỉ có 6 ngoại tộc nhân yêu dị mặc trường bào màu tím đen, không thấy rõ đường nét mặt mày của những người này, nhưng nữ nhân vóc người rất xuất chúng ở giữa, hẳn là mẫu thân của vũ vương tử. Ha ha ha, mấy chục năm không gặp, tiểu anh, người đã lớn như vậy rồi. Thì ra là người yêu nữ này, người đem phụ vương cùng mẫu hậu ta như thế nào? Hừ, không thể tưởng tượng được mấy năm nay đã trôi qua, người vẫn như vậy không lễ phép, đã đến lúc để cho ta dạy người cách làm người. Yêu nữ này trong lời nói trần ngập năng lực mị hoặc rất mạnh, nhưng sau một khắc, khi cả người nàng lóe ra động tác, tất cả mọi người trong hiện trường ý thức được đây là một đối thủ vô cùng cường đại trong hư không mỹ ảnh màu đen kia giống như quỷ mị tùy ý xuyên toa mỗi lần di động đều lưu lại ở hư không lưu lại một đạo tàn ảnh ngương thật trong nháy mắt trên đỉnh đầu mọi người thuận tiện xuất hiện vô số tử hắc sắc mỹ ảnh mà một đạo thân chân thật kia thì không hề báo trước xuất hiện trước mặt anh ngung that trong nhay mat tren đinh đau moi tử tốc độ cực nhanh ngay cả tử dương cũng không thể trước tiên có phát hiện một trưởng đánh ra anh vương tử cả người bay ngược ra ngoài tiểu tử, tử một cái tát này ta là thay nương ngươi dạy dỗ lại ngươi Tiểu nam bên cạnh anh vương tử nhìn không được, theo bản năng liền xông lên cùng nữ nhân này cứng rắn một đợt, từ dương vội vàng ra tay kéo tiểu nam sang một bên, đồng thời chính mình chán ở trước mặt yêu nữ này. Người chính là mẫu thân của vũ vương tử, tốt nhất không nên tiếp tục trợ trụ vi ngược như vậy, nếu không chúng ta sẽ trở thành địch nhân, yêu nữ trường bào màu tím đen mặt mày căng thẳng, nhìn từ dương thật sâu. Người chính là hắc mang tình do thần thiên sư bạc tính ra, quả nhiên có chút thực lực. Nhưng thật không may, ngươi không thuộc về chúng ta, rất nhiều chuyện ngươi không biết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đến đây khuấy đục vũng nước này, nếu không các đồng đội ngươi và ngươi sẽ bị ảnh hưởng, từ dương cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, yêu nữ trường bảo màu tím đen cũng không có đáp lại cái gì, ngược lại cười khẽ lắc đầu. Chỉ bằng ta có lẽ không có năng lực này, nhưng giao nhân nhất tộc sau lưng ta cũng không phải các ngươi có thể đắc tội được, bởi vì toàn bộ ma thú bá chủ vô tận hải chính là viễn tổ của giao nhân nhất tộc chúng ta. Ngươi có thể không để chúng ta vào mắt, nhưng nếu ngươi thực sự muốn đối đầu với chúng ta, ta hứa với ngươi không thể sống sót rời khỏi biển vô tận, từ dương nhịn không được cười ha ha. Bao nhiêu năm nay không ai dám nói chuyện với ta như vậy, à dương ta muốn đi, không ai có thể giữ lại. Trở tay một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát, từ dương đã phản khách làm chủ, chủ động hướng yêu nữ trước mặt ra tay. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một cái, cái gọi là vô tận hải bá chủ giao nhân nhất mạch của cường đại cỡ nào. Tính tình Từ Dương cũng không phải nữ nhân này có thể giữ được, khi hắn động thủ trong nháy mắt, yêu nữ liền cảm nhận được sự cường đại của Từ Dương. Động thủ cùng nhau lên, bắt thấy chủ nhân nhà mình bị Từ Dương đánh bay ra ngoài, nam cường giả tộc tộc từ Hắc Trường Bảo khác phía sau đồng thời ra tay, mà Từ Dương bên này vô song cầm đầu, đám người long khôn cũng đồng thời nhanh đón. Một trận quyết đấu đỉnh cao năm đánh nam chính thức bắt đầu, mà phía sau Đám người anh Vương Tử đều duy trì trạng thái chờ đợi, bởi vì bọn họ rất rõ ràng loại đối kháng cấp bậc này, chỉ có đoàn đội của Từ Dương mới có thể cùng đối phương phân đỉnh kháng lẽ, những người dưới chướng mình xông lên chỉ có thể chịu chết. Mấy người các người, lập tức phân tán một ít nhân thủ tìm kiếm tung tích của phụ vương cùng mẫu hậu, anh Vương Tử lập tức hạ lệnh, đem những chiến sĩ bằng giáp quân đoàn dưới chứng mình tiến hành phân tán, bởi vì chủ chiến trường đã căn bản không cần bọn họ trợ giúp. Mà lúc này, màu tím đen đối diện người Từ Dương cùng mấy cường gia tộc trường bào màu tím đen đối diện đều thể hiện thần thông, mỗi một lần đối công đều làm cho cả chủ cung điện chấn động không thôi. Từ Dương cùng nữ tử tộc nhân tộc này chống lại, càng làm cho những tộc nhân băng tuyết thần chiều này mở rộng tầm mắt. Giao Long Chiêu Trong lúc bất chợt sau lưng yêu nữ này huyễn hóa ra một đạo đồ đằng giao long màu đen hoàn chỉnh, hướng trước mặt Từ Dương đè lên. Đây là thủ đoạn bản mạng của giao nhân nhất tộc. Mà sau lưng đồ đằng hoa tươi cũng chính là bá chủ giao lòng vương chân chính của vô tận hải. Từ dưng rõ ràng phát hiện đồ đằng này xuất hiện, sức chiến đấu cả người yêu nữ tựa hồ lớn không thể mảng lớn. Không thể tưởng được, giao nhân nhất tục các ngươi còn có thủ đoạn như thế, hôm nay thật sự đuoc giao nhan nhat toc cac nguoi con co thu làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, ngươi nếu như sợ, hiện tại rời khỏi trận phân tranh này còn kịp, ta vẫn là câu nói kia, ngươi cũng không thuộc về nơi này, không cần phải đi chuyến nước độc này. Ngươi sai rồi, nếu hiện tại ta đứng ở trong hoàng cung này, như vậy toàn bộ băng tuyết thần triều phát sinh hết thầy đều có liên quan đến ta, mà hiện giờ ta lựa chọn cùng anh vương tử đứng một đường, vậy tất yếu cùng bọn họ sóng vai đến cùng. Ngoại tổng nhân các ngươi muốn đánh chủ ý với băng tuyết thần triều, trước tiên qua cửa ải này của ta, lời nói của từ dương từng chữ từng chữ, vang lên mạnh mẽ, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để bác bỏ. Chỉ là trận chiến này tiếp tục đánh, yêu nữ càng cảm thấy thực lực của mình có chút không đủ dùng. Nàng cắn bàn nhìn không ra nội tình của Từ Dương đến tổt cùng đâu phải là điểm cuối Mà trên thực tế Từ Dương vẻn vẹn chỉ phát huy được lực lượng thực lực đỉnh phong của mình không tới nam thành Cũng đã làm cho yêu nữ trước mặt khó có thể chống đỡ Nghe đây, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc Từ Dương nói xong tu là chỉ kiếm trong tay lại dơ lên Khí tức màu đen nồng đậm trong nháy mắt phóng ra ngoài Bất quá chỉ trong vài cái chớp mắt Toàn bộ chiến trường cung điện khắp nơi hắc khí tung hoành Mà những hắc sắc khí kiêu ngạo này Đối với người bên phía tử dương căn bản sinh ra không được bất kỳ tác dụng thương. Tổn nào, nhưng đối với mấy thân ảnh màu đen trước mặt lại thể hiện ra lực áp bách linh hồn khó có thể kháng cự. Bản năng cường đại của tu La Lực chính là làm cho sinh mệnh thể cảm nhận được loại run rẩy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Lúc này mấy người dưới trướng yêu nữ này không thể nghi ngờ là cảm nhận được loại cảm giác này. Thế nào, ngươi không có ý định từ bỏ. Ngươi nằm mơ đi. Hôm nay chính là thời điểm con trai ta thay thế tên cầu nhân kia ai cũng không thể ngăn cản yêu nữ trở nên vô cùng hung cuồng mà tất cả những gì nàng làm cũng chỉ là vì cho vũ vương tử kéo dài thời gian mà thôi cũng trong giờ khác này trong mật thất sâu nhất trong cung điện pháp trận trước mặt vũ vương tử đã bắt đầu khởi động mang người bị giam cầm ở bên kia pháp trận chính là vương của băng tuyết thần triều thì ra vũ vương tử biết bằng và lực lượng của mình căn bản không thể chống lại phụ vương có được băng tuyết thần ngọc bởi vậy hắn muốn đoạt quyền muốn chinh phục phụ vương của mình biện pháp duy nhất chính là đoạt xá cái gọi là đoạt xá chính là đem linh hồn của mình xâm nhập vào trong thân thể đối phương áp chế linh hồn đối phương chiếm cứ thân thể này chủ đạo một khi thành công liền tương đương với cùng vương tử có được thân thể phụ thân tự nhiên cũng tương đương với kế thừa lực lượng băng tuyết thần ngọc như vậy cũng làm cho sự mưu của hắn hoàn mỹ thực hiện quan trọng hơn là một khi đoạt xá thành công vũ vương tử căn bản không cần gánh vác áp lực từ các phương diện băng tuyết thần triều hắn có thể sám vai phụ thân mình dễ dàng mượn lực lượng của cả thần triều diệt trừ anh vương tử cùng với tường dương những người ngoại lai like này ầm ầm đoạt xá đại trận chính thức khởi động toàn bộ mật thất bộc phát ra khí tức ba động không gì sánh kịp toàn bộ vương cung tựa hồ đều theo cỗ lực lượng cường đại này không tự chủ được chấn động lên cảm xúc của quốc vương trở nên thật phần sao động hắn tuy rằng bị vũ vương tử dùng thủ đoạn đặc thù giam cầm linh hồn nhưng bằng vào lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể gia trì hắn còn có thể thông qua bản năng cảm nhận được bên người xảy ra hết thảy càng thêm rõ ràng gặp phải trước mắt đều là bái nhi tử ngày ban tặng vũ ngươi nhiệt trướng này ha ha ha phụ vương ngươi già rồi hẳn là nghỉ ngơi một chút trong mắt ngươi chỉ có anh mà xem nhẹ đứa con trai này của ta hôm nay ta sẽ lấy lại tất cả vốn thuộc về ta Đặt xá bắt đầu vũ vương tử vừa dứt lời cường giả ra nhân tộc áo choàng tím đen trên sáu đại trận nhãn đồng thời động thủ tập hợp lực lượng chung của sáu người giống như băng tuyết thần hướng vị trí hạch tâm trận nhãn của quốc vương phát lực quốc vương này cho dù thực lực cường hãn lại có băng tuyết thần ngọc hộ thể nhưng bất đắc sĩ linh hồn lực của mình hoàn toàn bị hạn chế căn bản không cách nào điều động lực lượng giống như đại dương trong cơ thể càng không có khả năng đồng thời ngăn cản sáu đại cường giản liên tộc này lên thợ quanh áp lực chỉ chốc lát sau đai cuong gia lien lực lượng đại trận khi tức thủ hộ bên ngoài vương quốc băng tuyết hoàn toàn vỡ vụn vũ vương tử đoạt xá chính thức bắt đầu linh hồn của hắn đã thoát ly bản thể của mình Bắt đầu hướng thân thể phụ thân mình dựa vào. Cùng lúc đó, trong chính điện hoàng cung chủ chiến trường, từ dương một mặt người đã hoàn thành triệt đề áp chế cường giả yêu nữ một phương, mấy tên này đã hoàn toàn nằm trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu, từng ngụm máu thức phun ra. Bây giờ người chỉ có cách duy nhất để sống, đó là để cho chúng ta biết nơi quốc vương và quốc mẫu đang bị giam cầm, yêu nữ làm cằn cười to. Không cần dãy dụ nữa, khi con ta kế thừa thân thể nam nhân thứ kia. Tất cả các người đều muốn chết, lực lượng băng tuyết thần ngọc can bản không phải các người có thể chống lại. Từ dương bất đắc dĩ thở dài, cũng không phải là hán động tâm chắc ẩn gì, chỉ là bởi vì yêu nữ trước mặt này là một mẫu thân, vì nhi tử của mình mà trả giá toàn bộ. Ta sẽ không tự tay giết ngươi, nhưng ta sẽ tự tay đánh bại con trai của ngươi, chứng minh rằng ngươi và tất cả những gì hắn ta làm là vô nghĩa. Trong lời nói của từ dương, bất quá nhẹ nhàng vung một tay, Yêu nữ này cả người bị một đoàn hắc khí hoàn toàn giam cầm tại chỗ, hoàn toàn mất đi lực hành động, mà sau lưng hắn mang đến một loại cao thủ giao nhân tộc, tất cả đều bị anh hoa tử hạ lệnh chém giết. Âm âm. Ngay tại giờ khắc này, tiếng chấn động vô cùng kịch liệt hoàn toàn bộc phát, khí tức ba động khủng bố nhanh chóng bao trùm toàn bộ hoàng cung. Xem ra, tên kia hẳn là đã thành công. Sư. Chỉ trong nháy mắt, trong hư không nhanh chóng ngừng tụ ra một đạo băng lam lam đường viền. Trên người người này tàn mát ra vô cùng thuần túy băng tuyết khí tức, cường đại băng xương thuộc tính lực lượng ba động ở trong nháy mắt nó sắp phát ra bản thể, tựa hồ là đem toàn bộ chủ điện chiến trường hoàn toàn đóng băng. Khí tức băng tuyết thuộc tính thật cường đại. Đây là khí tức của phụ phương. Sắc mặt anh vương tử lạnh lùng đến cực điểm, bởi vì hắn biết rõ phụ phương có thực lực như vậy, nhưng chưa từng phóng thích băng tuyết ba động cuồng bạo bạo lực như vậy. Không thể nghi ngờ. Nghiệt trướng huynh trưởng của mình đã hoàn thành đoạt xá đối với băng tuyết thần triều vương. Mẫu thân, con thành công, rốt cục báo thù ngươi nhiều năm. Còn ta, ngươi cuối cùng đã đến. Vũ vương tử hàng lâm trước tiên, chính là giải trừ phong ấn màu đen trên người yêu nữ, không thể nghi ngờ, chỉ bằng lực lượng ba động trong nháy mắt hắn ra tay, mọi người liền có thể nhìn ra thực lực của hắn hiện giờ đáng sợ cỡ nào. Kỳ quái, tên này vì sao cùng quốc vương giống nhau? Lại gọi yêu nữ này là mẫu thân đây, tiểu đoàn đoàn tựa hồ còn chưa biết rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây chính là đoạt xá. Vũ vương tử đem linh hồn của mình mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể vương, chiếm đoạt thân thể phụ thân hắn, như vậy có thể hoàn mỹ kế thừa lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể phụ thân hắn. Trời ơi, tên này lại không có điểm mấu chốt như thế, vì đạt được lực lượng mạnh hơn, ngay cả phụ thân của mình cũng có thể hy sinh. Không. Còn không nhất định, căn cứ vào phán đoán của ta, hắn cũng không có đem linh hồn nguyên bản của vương hoàn toàn nghiền nát, chỉ là tạm thời mượn lực lượng của hắn để tiêu diệt những đối thủ như chúng ta mà thôi, bất quá thật đáng tiếc, tính toán của hắn phỏng chừng là đánh sai. Từ dưng muốn bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn, khi hắn một lần nữa nắm lấy Tu La Thần kiếm một khắc, cả người giống như Tu La Chi Thần Hàng Lâm, tản mát ra khí tức khủng bố không gì sánh kịp. Trời ạ! Chẳng lẽ Thư La Chi Thần trong truyền thuyết muốn cùng băng tuyết chi thần đến một hồi quyết đấu đỉnh phong sao? Tên lòng khôn kia ngược lại có chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vẻ mặt kích động nhìn hai đại cường già này, hướng cùng một vị trí tới gần. Hắc mang tinh đúng không, ta ngược lại muốn xem người có năng lực nghịch thiên cảnh mạnh hay không? Vũ vương tử có được vóc người vào khuôn mặt giống như vương, trong ánh mắt lại duy trì loại kiêu ngạo độc nhất vô nhị của hắn, ra tay mạnh mẽ băng xương lực vô cùng vô tận sau lưng vũ vương tử hướng bản thể từ dương đè lên. Theo lực lượng của hắn chút xuống, toàn bộ cung điện, nhiệt độ chủ chiến trường trong nhái mắt thấp đến điểm đóng băng, phía sau mọi người trong nhay mat thap từ dương, kể cả đại quân của anh vương tử nhau nhào lùi ra phía sau, ai cũng không có ý chủ động tiến lên tới gần một bước. Duy duy nhất vô song Thủy Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, không bị khí tức chung quanh ảnh hưởng, ánh mắt của nàng Thủy Trung dừng lại trên người từ dương, sợ tên này bị băng tuyết lực thương tổn. Có lẽ ngay cả Vô Song cũng không có cảm nhận được ánh mắt thân thiết của nàng, cùng lúc trước Tiểu Nam che chở anh Vương Tử giống nhau như đúc, bất đổng chính là nam nhân của nàng, là nam nhân có thể đứng ở đỉnh thế giới này mà không phải tên nhu nhược đung o đinh the gioi nay ma khong phai ten nhung nhuoc nhu anh Vương Tử cần trốn ở phía sau mình. Ầm ầm. Từ Dương Tu La chi kiếm, khí tức cường bạo vô cùng tùy ý biểu hiện ra, sau lưng rốt cục lần thứ hai tỏa ra Tu La đồ đằng màu đen, trong nháy mắt này toàn bộ khí tức băng tuyết trong chủ điện hoàn toàn đi về phía xa đọa. Bắt đầu không tự chủ được hòa tàn. Mà bên kia, Vũ Vương Tử cũng bắt đầu phóng thích lực lượng chân chính của băng tuyết thần vực, quang mang màu lam hoàn toàn bao phủ bản thể của mình, ngay cả tu la lực cường đại như từ dương cũng không thể trong thời gian ngắn đem đạo băng lam sát quang mang này phá bỏ. Băng tuyết thần ngọc trên thực tế chính là tinh hoa lực lượng một nửa huyết mạch cử thú băng tổ. Nói cách khác, lúc này Vũ Vương Tử có được một nửa lực lượng của băng tổ nam đó, mặc dù cường độ thân thể nhân loại của vũ vương tử căn bản không có biện pháp so sánh với loại cự thú thời tiền sử thuộc tính băng xương này nhưng băng tuyết lực trong huyết mạch quả thật không kém chút nào băng phong vô cực trong lúc bất chợt vũ vương tử thi triển phong ấn áo nghĩa cường đại một đạo băng làm sắc lấp lánh nhanh chóng rơi xuống dưới chân tử dương bắt đầu đem toàn bộ thân thể của hắn từ dưới lên trên đóng băng lại tử dương cũng không có chống cự chỉ lạnh lùng cười cười lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đã hoàn thành đóng băng Trong nháy mắt vỡ vụn, khí tức màu đen ở khắp mọi nơi, ngược lại bắt đầu hướng đường nét của đối phương thẩm thấu qua. Ta muốn cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là lực phong ấn chân chính. Tu la cấm, trong phút chốc, Tu la đồ đang khủng bố tựa hồ ngưng tụ trên đỉnh đầu Vũ Vương tử, mà Tu la chi kiếm phảng phất trở thành một khâu mấu chốt của đạo tu la phong ấn mạnh nhất này. Trong nháy mắt thanh kiếm này rơi vào trước mặt Vũ Vương tử, Vũ Vương tử phát hiện lực lượng băng tuyết thần ngọc trong cơ thể mình Phản phất như lâm vào ngủ say, hoàn toàn thoát ly cùng tinh thần của mình kết nối. Chết tiệt, người rốt cuộc thi triển một cỗ lực lượng như thế nào, vậy mà làm cho ta giống như rơi vào vực sâu vô tận khó chịu, từ dương cười khẽ. Cũng giống như ta không hiểu được lực lượng băng xương của các người, người cũng vĩnh viễn không thể hiểu được lực lượng của ta. Khoảng cách giữa người và ta không bao giờ có thể được bù đắp, từ bỏ vũ hoàng tử. Người nằm mơ lực lượng băng tuyết thần ngọc của vũ vương tử một lần nữa thức tỉnh bằng tổ cự thú cường đại sau lưng đồ đằng hàng lâm theo cỗ lực lượng này bộc phát thân thể vũ vương tử đã đạt tới cực hạn chịu đựng của băng tuyết lực tựa hồ tuy thời đều có khả năng bạo thể mà chết bởi vì hắn hiện tại sử dụng thân thể của quốc vương băng tuyết thần triều tu vi của tên này vốn không phải rất cường đại có thể nói hoàn toàn đều là ý lại lực lượng băng tuyết thần ngọc hiện giờ huyết mạch lực băng tuyết thần vực hoàn toàn thức tỉnh đã làm cho thân thể của hắn quá tài đừng giãy giụa nữa buông tha đi nếu không thân thể ngươi sẽ sụp đổ anh vương tử trung quy là nhịn không được nhắc tới một câu giờ khác này nhìn thấy huynh trưởng của mình đi về phía tuyệt lộ trong lòng hắn cũng tràn ngập đau đớn theo bản năng nhớ tới quá khứ giữa thời thơ ấu và vị huynh trưởng này lượt tâm vốn tràn ngập thiện ý của anh vương tử trung quy vẫn không nỡ nhìn vị huynh trưởng này chôn vùi tương lai của mình tử dương đương nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm nào với tên này tu la chi kiếm lại một lần nữa bay lên trời tu la chàm Ầm ầm, một kiếm chi uy bộc phát đến cực hạn lực lượng, Tu La lực đánh xuống trong nháy mắt, băng tổ đồ đằng sau lưng Vũ Vương Tử hoàn toàn sụp đổ, lực lượng Tu La thần ngọc trung quy cũng có cực hạn, tiếc là cũng cực hạn này trung quy vẫn không cách nào chống lại thực lực của Tử Dương. Hắn trăm phương ngàn kế mưu tính tất cả, trung quy vẫn là bởi vì Tử Dương mà thất bại, hắc mang tinh giống như một cơn ác mộng, bao phủ toàn bộ vận mệnh quỹ tích của băng tuyết thần triều, ảnh hưởng đến hết thảy thế giới này. Thần Thiên sư bất đắc dĩ thở dài, hết thảy trung quy vẫn giống như vận mệnh của hán duy chỉ có nữ nhi của mình trở thành biến số duy nhất bị hắc mang tin từ dương cứu vớt vận mình